các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em thích đi sao? Ai phát hiện lúc em cau chắp thì không thể thuyết phục. Anh liếc qua bộ dáng già vở không sao cả của cô. Anh thật không hiểu anh đã làm sai chuyện gì, rõ ràng anh làm chuyện tốt vì cô, không để cho cô trở thành công cụ kiếm tiền của người đại diện, nhưng cô lại hoàn toàn chui vào ngõ cụt. Nếu không phải anh yêu cô thì chắc chắn không có khả năng suy nghĩ nhiều về cô như vậy. Anh thật không biết cô đang suy nghĩ điều gì Thả em ra Em muốn Em phải bình tĩnh suy nghĩ một chút Cô cười không nổi Cô phải một mình cẩn thận suy nghĩ một lần nữa Bọn họ vẫn luôn dính bằng nhau Hai bên không có khoảng cách Cô càng thêm dễ dàng tán thành những gì anh làm Cho nên mới không hiểu rõ được anh Không có suy nghĩ gì Em ngồi xe của anh Ngoại trừ trời vờ cùng anh Thì ở lại đây cũng không có sự lựa chọn nào khác anh không đồng ý cho cô chạy loạn, cũng không cần cô suy nghĩ lung tung. Anh quá độc đoán rồi. Anh có lẽ là như vậy. Anh chỉ làm chuyện có lợi cho em thôi. Anh cũng luôn chỉ là giả vờ yêu em, để cho em tưởng rằng là anh yêu em, nhưng thực ra anh chỉ đang thỏa mãn dục vọng chinh phục của chính mình mà thôi. Cô nói ra nỗi buồn trong lòng của mình với anh. Em dám nói lại một lần nữa không? Trong mắt đen của anh hiện ra tia sáng kinh người. Trừng mắt nhìn cô, cô nhìn chằm chằm vào anh. Cô Hồng nghẹn ngào lòng cũng xôn lên, một chữ cô không nói nên lời. Không phải cô sợ anh mà là thất vọng về anh, thế mà anh lại uy hiếp cô. Chứng tỏ cô nói rõ ra suy nghĩ trong lòng anh mà uy quyền của anh lại không cho phép bị khiêu chiến. Đột nhiên, cô Húc Y dùng sức hất tay của cô ra, bất tức lấy kính ra từ trong túi đeo lên mắt. không nói thêm một câu nào nữa, mở cửa rời đi. Một mình Miêu Khả Vân đứng ở cửa, nhìn cửa khép lại không một tiếng động, trái tim nổi lên từng trận gió lạnh, cô cho rằng suy nghĩ của mình không sai. Hai tay cô vòng lên ôm lấy mình, phát hiện ra thân thể của mình đang run rẩy, trái tim cũng cực kỳ đau đớn, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải che tay. Cô không phải là quần áo mà có thể mua bán. Tài lực hùng hậu của anh có thể mua được cả thế giới, nhưng anh không mua được tình yêu của cô. Cô lấy cặp kính trong túi ra đeo lên, không để người khác bắt gặp thấy cặp mắt đầy nước tràn ngập đau đớn, một mình đến cửa khách sạn bắt xe taxi. "Cô muốn đi đâu?" Tài xế taxi hỏi cô. Cô trầm mặc nói, "Đến nhà ga." Cô không muốn trở về biệt thự xa xỉ kia, cô muốn trở về nhà ở miền Nam. Cô bỗng nhiên rất nhớ tới ba mẹ. Cô cần một chút kích lệ cùng ăn uổi. Chưa bao giờ cô lại nhớ nhà đến như bây giờ. Xe tác xì rời đi theo hướng đến nhà ga. Tình thần của Miêu Khả vân xa suốt nhìn quan cảnh thành phố. Cô chưa từng nghĩ đến cô sẽ không chào mà đi. Sẽ có hậu quả gì. Có lẽ cổ hút bi sẽ giận dữ. Có lẽ sẽ bán trao tay cô cho một người khác. Nhưng cũng không sao cả. Anh bỏ rơi cô quay đầu bước đi. phản ứng đã rất rõ ràng, giữa bọn họ đã kết thúc rồi. Cương mặt cô đong đầy nước mắt, trong lòng rất đau bởi vì cô là thật lòng yêu anh. Cô húc uy về nhà quăng chìa khóa xe, cực kỳ giận dữ, trực tiếp nhốt mình ở trong thư phòng, bất cứ cuộc gọi nào cũng không nhận, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Anh mới cần một mình suy nghĩ một chút. Thật sự là không hiểu nổi Miêu Khả Vân, anh cưỡng quyền chằn ép cô sao? Anh ra lệnh cho cô làm chuyện cô không thích sao? Chưa từng có. Thậm chí anh làm như vậy là để lấy lòng cô, bất kể anh mua xe mua nhà hay là mua hợp đồng, đều là bởi vì thật lòng mà yêu cô. Thế nhưng cái người phụ nữ ngu ngốc này, nếu không hiểu được tấm lòng của anh thì không tính, lại dám nói anh là vì chinh phục cô, thật sự làm tổn thương người. Cũng không phải người phụ nữ nào cũng được anh đối xử tốt như vậy, anh lại không từ tuyệt nói yêu ai. Trong tiềm thức của anh đã hoàn toàn coi cô như là vợ yêu bảo bối mà đối đãi. Nếu như anh muốn lấy vợ, lấy cô là lựa chọn duy nhất của anh. Tim của anh cũng giao cho cô, không có một chút ý nghĩa vui đùa nào cả. Người phụ nữ quá đáng. Anh cầm nhẹ, không kìm chế được mà mở máy tính lên. Anh không làm chuyện gì khác mà bắt đầu viết kịch bản, toàn tâm toàn ý làm việc. Anh sẽ không suy nghĩ lời nói của Miêu Cẩm Vân nữa. Anh sẽ nhanh chóng côi phục tỉnh táo. Đến lúc đó anh sẽ tìm cô nói chuyện rõ ràng. Nhưng anh hy vọng cô cũng tỉnh táo. Đêm đã buông xuống, thư phòng cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net